Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 425 yêu linh, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, lâm hiên vốn không định dây dưa thêm với nó hắn thỏ tay vỗ vào túi chữ. Vật đem phiêu vân lạc tuyết kiếm tế xuất ra không ngừng xoay quanh, trên đỉnh đầu của hắn, pháp bảo băng thuộc tính, tên hải nhi kia vẻ mặt càng âm trầm, xuống không sai coi như các hạ có chút nhãn lực đối phó nam minh ly hỏa yêu linh như ngươi sử dụng bảo vật băng thuộc tính tự nhiên chiếm thêm được phần tiện nghi khói miệng lâm hiên khói lộ ra chút chế diễu thản nhiên nói sau đó tay trái đem linh ruột túi treo ở bên hông lấy xuống từng trận âm phong gào thét vô số ruột vụ đen kịt từ bên trong uốn ùn kéo ra Trong xương mù vượt ảnh dày đặc xuất hiện hơn 30 quái vật hình. Dạng tựa nhân loại thân hình cường tráng cao chừng hai thước. Toàn, thân khoác thiết giáp trong tay cầm trường mâu sắc nhọn. Nhìn bề ngoài tựa như khôi lỗi võ sĩ nhưng tràn ngập chung quanh thân. Thể là thi khí nồng nặng. Thiết giáp luyện thi. Đồng tử của Hải Nhi hơi co rút lại, mặc dù tu. Vì những quái vật này chỉ trúc cơ hậu kỳ nhưng thuộc tính lại tương. Khắc với nó. Khi chiến đấu có thể mang lại không ít phiền toái. Lâm Hiên không chút trần chờ hướng về phía phi kiếm trên đỉnh đầu đem. Pháp lực rót vào. Phiêu vân lạc tuyết kiếm lập tức biến thành một bạch. Sắc băng long cao tới mấy trượng. Há mồm to ra chậu máu phun ra một. Đạo hàn khí cự đại. Tên Hải Nhi này đâu có kém cỏi gì chẳng qua nó nhìn ra Lâm Hiên không. dễ chọc vào. Bản thể của băng long vốn là một cổ bảo đỉnh bậc. Đón đỡ. Chiêu này thật không sáng suốt. Thân hình nó đột ngột tránh qua hàn. Khí lao về phía sau lưng lâm hiên. Độn thuật của nó thật là cực kỳ tuyệt diệu. Thiếu niên này đã khám phá ra lai lịch của nó. Bất kể như thế nào phải. Diệt khẩu bằng được. Cùng lúc này trên tay Hải Nhi đã hiện ra một đoàn hỏa cầu. Trong hỏa Diễm mơ hồ còn có những tia hồ quang màu kim nhạt sèn xẹp Hiển nhiên. Không phải là phàm hỏa thông thường. Lâm Hiên tự nhiên cũng nhận ra. Khói miệng cùng vẻ mặt có chút châm. Chọc. Tên tiểu gia hỏa này lại vẫn dùng thủ đoạn vừa đối phó mấy người. Kia áp dụng với hắn. Yêu Linh thì vẫn chỉ là yêu Linh mà thôi. Mặc dù. Linh trí đã mở nhưng so sánh với nhân giả dù sao vẫn có trinh lệch rất lớn. Đương nhiên với ý định của đối phương Lâm Hiên sao dám khinh địch. Tiểu gia hỏa này thần thông khác có lẽ không đáng nhắc tới. Nhưng hỏa. Diễm vừa phát ra của nó uy lực vốn ở trên thuần dương đan hỏa. Cùng so. Sánh vói Nguyên Anh chân hỏa của tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thua. Kém bao nhiêu. Lâm Hiên phất tay trái một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bào. Kính dưới sự thúc giục của pháp lực hơn 10 đảo sáng màu đen phun ra. Đây là cái gì? Tiểu Hải Nhi chợt dừng lại. Lập tức sắc mặt biến đổi loạn xạ. Nó vốn là một linh vật cực kỳ đặc biệt. Ngoài pháp bảo băng thuộc tính cùng. Âm thuộc tính. Bảo vật khác khó mà đả thương được nó. Mấy đạo hắc. Quang cầu nho nhỏ này tự nhiên là không coi vào đâu. Ban đầu nó vốn cho rằng đây chỉ là kỹ xảo đối phương dùng để ngăn cản Mình thêm chút thời gian Nhưng mà đắc ý không đến ba tích tắc Sắc mặt lại chợt đại biến Vốn là hắc quang cầu không có bão nổ ra Ngược lại đem bản thể của hài Nhi bọc vào trong Lúc này tiểu gia hỏa này cảm thấy linh lực toàn Thân như nước tràn đi Nhanh chóng tràn vỡ ra bên ngoài Có hiệu quả được như thế này đương nhiên phải là nhiếp linh kính bảo Vật đỉnh bậc Đương nhiên trong khi yêu Linh đang bị vây những thiết giáp luyện thi Kia cũng không đứng chơi Mỗi con há miệng phun ra một cỗ âm hàn thi Khí tập trung thành một đóa hắc vân cớ tới hơn trưởng bao phủ lên tên Hải Nhi kia Lâm Hiên đem thần thức thả ra thăm dò hiệu quả của lần công kích này Lúc này đang bị nhốt trong hắc vụ trên mặt Hải Nhi hiện lên vẻ hung Lệ tiểu thủ khu loạn khắp trên dưới Lại chỉ thấy ầm ầm rồi một hồng. Sắc điểm sáng lên trong hắc thi vân. Sau đó nhanh chóng tỏa ra bốn. Phía lỗ cương thi mặc dù liều mạng tiếp tục phun ra thi khí nhưng. Dường như không mấy tác dụng. Muốn phá cấm trốn ra. hư nằm mộng. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn khẽ cất tiếng gọi Nguyệt Nhi. Dạ thiếu ra. Một làn hương phong thổi qua Nguyệt Nhi đã từ tay áo của hắn bay ra. Trong tay nàng cầm một cây cây tiểu phiên mặt lục sắc rồi nhanh chóng. Phun ra một ngụm tinh khí vào tiểu phiên. Qua một thoáng tiểu phiên chợt cuồng trứng lên lập tức bao phủ ở. Quanh ngoài thi vân. Cảm giác được âm khí vô tận cuối cùng trên mặt Hải Nhi lộ ra vẻ sợ. Hải lại phùng mang trợn mắt phun ra một đoàn hỏa diễm. Chỉ thấy đoàn hỏa diễm này thanh thế như trẻ che đi tới đâu là thi khí. Cơ hồ bị quét sạch. uy năng của hỏa diễm này so với trước dường như. Còn mạnh hơn ba phần nhưng đúng lúc này trong ma phiên lại phun ra một. Vùng lân tinh cực lớn màu xanh biếc. Lấy độc chỉ độc. Mặc dù uy lực của lân tinh tuy kém hơn một chút nhưng mà dung lượng. Hơn hẳn hỏa diễm. Dần dần vẻ mặt hài nhi bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng nó cũng đâu chịu khoanh tay thân hình đột ngột xoay liên tục. Xem ra là muốn thi triển thần thông khác. Lâm Hiên khẽ thở dài hướng sang Nguyệt Nhi làm động tác tốt chiến tốt. Thắng, vâng. Thiếu nữ gật đầu sau đó ngón trỏ cùng ngón cái tương khấu đem vài đảo. Pháp quyết rót vào trong ma phiên. Ma phiên chợt lay động từ mặt ngoài bay vụt ra chi chít tiểu hắc ti. Đan sen như một mạng nhện trục vào đối phương. Xem ra. Lâm Hiên là muốn sanh cầm nó. Tên Hải Nhi kia thấy vậy thì cực kỳ phấn nộ. Trong tiếng giết sắc nhọn. sen là một tiếng oanh lớn. Toàn thân nó bùng lên hừng hực liệt diễm. Giống như là tiểu hỏa thần chuyển thí. Thấy thí chân mày Lâm Hiên cao lại đối phương không tiếc chân nguyên. Liều mạng quả thực ngoài dự đoán của hắn. Lúc này Lâm vốn không còn lo. Lắng thắng bại chỉ là nếu để tên kia hao tổn tinh nguyên quá nhiều thì. Đối với hắn có chút bất lợi. Khá khen cho tên yêu linh quật cường này. Hơi trầm ngâm một chút lâm hiên đã đồng thủ. Hai tay bắt pháp ấm lạ kỳ. Đem linh lực rót vào ma vân. Thú hồn phiên đột nhiên run rẩy sau một lát biến ảo ra một quái thú. Mặt mày dữ tợn. Há to mồm giống như chậu máu đem tên hải nhi nuốt vào. Trong bụng. Thiếu ra. Nguyệt Nhi không ngờ rằng Lâm Hiên làm như thế trên mặt hiện lên vẻ. Lo lắng. Lâm Hiên vẫn không nói gì. Vấy tay một cái quái thú lại hiện ra bản. Thể Ma Phiên xuất hiện trong tay Lâm Hiên. Chỉ là màu sắc của Ma Phiên đã thay đổi. Ban đầu vốn đen tuyển bây giờ. Lại không ngừng lấp lánh huyết đỏ. Lâm Hiên nhíu mày toàn thân hắc mang xuất hiện. Đêm âm linh lực như... Nước tràn đê rót vào bên trong ma phiên. Nguyệt Nhi thấy thế tự nhiên. Không bàng quan cũng hỗ trợ cho hắn. Sau một tuần trả. Chủ tôi hai người liên thủ cuối cùng đã đem thú hồn phiên khôi phục. Lại trạng thái bình thường. Tốt lắm. Lâm Hiên thỏ tay một chiêu hút tên Hải Nhi kia từ trong ma phiên ra. Lúc này hai mắt của nó nhắm chặt bất tình nhân sự. Lâm Hiên nhìn nó vẻ. Mặt không kìm được sự vui mừng. Thiếu ra tên này rốt cuộc là thứ gì? Thần thông khác của nó thì... Không đáng nhắc tới. Tuy nhiên nó có thể phóng ra hỏa diễm mạnh mẽ như... Vậy, nếu không phải thu hồn phiên vừa mới hấp thu tàn hồn ác dược tiến. Giai thành công. Có thể xanh cầm được nó hay không thì rất khó nói. Nguyệt Nhi vuốt ngực trong lòng còn kinh hãi nói đồng thời ánh mắt. Nàng cũng rất hiếu kỳ nhìn sang Hải Nhi. Nó sao... Lâm Hiên dùng ánh mắt nồng nhiệt liếc về Hải Nhi kia. Đích thì là thứ tốt. Ban đầu ta còn tưởng rằng đã tuyệt tích ở nhân. Giới này. Lần này vận số thật đúng là không nhỏ.